Tương truyền bảy con ly miêu giống như những chiếc khóa lớn ngàn cân có khả năng khóa chặt thân rồng. Lưu bá ôn phá phong thủy khóa chết long hình nhằm giúp cho nhân vật ngữ long càng dễ thành công. Đây chính là truyền thuyết thất ly khóa sơn đường. Hồi một Rào khóa rồng Lộ thịnh nghĩa không lập tức bò lên bờ mà nấp bên dưới hồng gỗ. Bơi ra giữa ao, ông muốn tìm một nơi an toàn hơn để trở lên. Mặc dù đã bắn chúng ở đàn bà mang mặt nạ li Miêu, nhưng bọn cao thủ ở đây tự như con trùng trăm chân, chết còn ngoan cố, chưa biết chừng chỉ một cú dãy ruộng trước khi chết cũng đủ để ông mất mạng như chơi. Với kinh nghiệm mấy chục năm quen biết gia tộc này, Lộ Thị Nghĩa thừa biết đối phương là những kẻ xảo trá gian manh tột bậc, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn. Ông vốn định đi lên từ bờ bên kia, Vì tính đến lúc này, ở dưới nước vẫn là an toàn hơn cả. Nhưng khi ông bắt đầu bơi vào bờ, đột nhiên phát hiện một sự quái lạ. Ông đã sờ thấy mộ lớp băng ở dưới nước chừng hai thước. Dạnh nước xanh đen mà ông bơi nãy giờ là chỗ trào ra sau khi băng nứt. Nếu như không có dạnh nứt này, lúc nãy lộ ăn muốn lặn xuống nước đã phải phá vỡ lớp băng. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Cách thiết kế này có tác dụng gì? Không biết. Bởi vì không biết nên Lỗ Thị Nghĩa cảm thấy sợ. Ông quyết định từ bỏ kế hoạch ban đầu bơi vòng sang mé bên kia của thềm đá. Mé bên kia của thềm đá cũng có băng nhưng toàn là băng vụn. Vì cơn chấn động vừa nãy khiến thềm đá vỡ đôi căn lầu sụp xuống cũng đã làm mặt băng vỡ nát. Lỗ Thị Nghĩa đã trúng một trường của đàn bà khi nãy nội thương không nhẹ. Lúc này ông cảm thấy khó thở đờm nghẹt trong cổ, toàn bộ bả vai không thể vận lực, chỉ có thể vịn một tay vào hòm gỗ, một bàn tay bám lấy lan can, từ từ di chuyển lên bờ. Trong quá trình di chuyển, bàn tay của ông lướt qua đầu dây thừng mà lỗ ân vừa buộc. Sau khi cơ thể ông đi qua hẳn, nút thắt bỗng lặng lẽ tuột ra. Vừa đặt chân lên bờ, lỗ thị nghĩa lại phun ra một búng máu tím đen, mắt lóe hoa cà cả hoa cải, hai chân mềm nhũn, Xuyết chút nữa thì lăn ra ngất xỉu Nhưng ông đã liên tục tự nhắc nhở mình Lúc này quyết không được ngạ xuống Việc cần làm vẫn chưa hoàn thành Còn chưa biết liệu nhi và những người khác hiện ra sao Đôi chân mềm nhũn khiến bước đi của ông trở nên siêu vẹo Thế là ông quyết định quăng bỏ hồng gỗ Loạn trọng tiến về phía trước mấy bước Đưa tay bám vào bức tường ố vàng trước mặt Nhưng lỗ thịnh nghĩa vẫn ngã xuống Không phải ông đứng không vững, mà ông đã bám hụt. Bức tường trước mặt đột nhiên dầm một tiếng sụp đổ tan tành. Lộ thịnh nghĩa ngã sóng xoài trên đống gạch đổ nát. Ông cố gắng bám vào những viên gạch vỡ gượng dậy, thầm hỏi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, hay là đã hôn mê. Toàn bộ không cảnh trước mắt đã hoàn toàn biến dạng. Từ vị trí của lộ thịnh nghĩa, Tất cả những bức tường mà ông có thể nhìn thấy đều đã biến mất. Tất cả những cảnh tượng vốn bị bức tường che quất đã hiện ra. Ngay trước tầm mắt ông là một thư hiên, hai bên tiếp nối với hai hành lang dài đối xứng. Xa xa phía sau nó là một hòn giả sơn không cao lắm. Trên đỉnh hòn giả sơn có một ngôi đỉnh lập ngói lưu ly, hai bên trồng hai cây bách cổ thụ. Kiểu cách bố trí đó là một cục tướng trí cao vô cùng hiếm gặp. Vô đình là chán rồng, hai cây bách cổ thụ là sừng rồng, hai hành lang dài là dâu rồng. Nhìn từ mặt vị trí, bụi rồng có lẽ ở khoảng trước sau Thư Hiên. Quả thực là hiếm có, nếu không biết trước thân thế của đối phương, cho dù thế nào cũng không dám nghĩ đến kiểu cục tướng này. Mặc dù trước đây ông đã từng nhìn thấy cục tướng tương tự qua tranh vẽ, nhưng hôm nay đích thân xa vào cục tướng thực sự, ông vẫn cảm thấy chấn động vô cùng. Trên hành lang bên trái có một người đang loạn trọng bước đi, bộ dạng rất giống ông lục. Có điều trên lưng và chân cẳng có thêm một số máu dài nhô ra, bùi tóc trên đỉnh đầu đã trở thành một khối máu bầy nhầy, toàn thân trên dưới đầy vết lửa đốt khói sông. trông ông ta chẳng khác gì một hồn ma vừa hiện về từ cõi chết. Chớp mắt, bóng ma đã biến mất trong hành lang dài. Lộ thị nghĩa lại càng không tin rằng mình đang hôn mê, mắt nhìn đã thành ảo giác. Cảm giác cũng mơ hồ. Ông cảm thấy mình nên chợp mắt một lát để đầu óc tỉnh táo trở lại. Sau đó tiếp tục phân tích những sự việc đang diễn ra. Ông ngã ngửa trên đống đổ nát. Nhắm nghiền hai mắt lại. Mì mắt vừa sập xuống. Phía sau khung cửa sổ trên căn gác nhỏ lại xuất hiện một khuôn mặt đàn bà mang mặt nạ li màu bạc. Khuôn mặt vừa hiện ra. Một khối nâu đen lập tức phóng thẳng từ phía lỗ thịnh nghĩa lỗ thịnh nghĩa vẫn nằm bất động. Đến khi khối đen ráng thẳng lên mặt xương ống đồng, ông mới giật khẽ lên vài cái. Ngay sau đó, một cái bóng màu bạc lao vút ra từ cửa sổ căn gác. Đó là một cái bóng vô cùng lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt, tự như một tia chớp lóe sáng giữa trời, xẹt thẳng về phía lỗ thịnh nghĩa. Lỗ thịnh nghĩa vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, Nhưng tay phải của ông cũng lóe lên ánh chớp, rất nhiều tia chớp. Lộ Thị Nghĩa biết ở đây còn có một người đàn bà mang mặt nạ li miêu trắng bạc. Sau khi thoát khỏi tà quỷ hào, đứng trên con đường nhỏ rợp bóng hoa tre, ông đã nhìn thấy ả đứng trên thềm đá. Mặc dù khi đó, hầu hết sự chú ý của ông đã tập trung vào nỗi kinh tởm đến từ con quỷ nước nóng mình trong chậu lá sen. Nhưng hình dạng của ả đàn bà kia ông vẫn chưa quên. Khi quỷ nước lao xuống ao, ả đàn bà cũng lập tức biến mất. Lúc này lỗ thị nghĩa đã kiểm tra khắp một lượt, nhưng không hề tìm thấy chỗ nào có thể ẩn nấp. Điều này càng khiến ông khẳng định rằng, ả đàn bà đang đắp ở trong căn lầu nhỏ. Khi khảm tự ra truy tìm chỗ ẩn nấp của đối phương, nếu như không tìm ra, thường sẽ xác định một chính điểm tại nơi có khả năng lớn nhất. Ở đây, chính điểm ngoài căn lầu nhỏ hoàn toàn không còn điểm thứ hai. Ngoài ra còn có thêm một nguyên nhân khác Các quan minh ám hợp nhật nguyệt Màu đỏ là nhật Màu bạc là nguyệt Người đàn bà mang mặt nạ li màu đỏ đã xuất hiện Vậy chắc chắn người đàn bà Mang mặt nạ màu bạc vẫn còn ở đây Giang hồ là một trường học lớn Những gì học được từ đây đều rất khó tưởng tượng Hơn nữa Phạm vi học hỏi vô cùng rộng lớn Từ những thứ tối cao như Nghĩa khí giang hồ Cho đến thứ ti tiện hạ lưu không gì không có những gì lỗ thịnh nghĩa học được từ giang hồ không hề nhiều vì sau khi tiếp nhận sứ mệnh tổ truyền của lỗ ra đã không còn thích hợp để kết giao với quá nhiều bằng hữu trong giang hồ thủ đoạn mà lỗ thịnh nghĩa vừa sử dụng vẫn chưa được coi là mảnh khóe giang hồ chỉ là giờ ngón thông minh vật để diễn kịch che mắt mà thôi những trò này đến trẻ con cũng biết nhưng ông khác trẻ con ở chỗ Khi khối gỗ thiết nghị nâu đen vuông thành sát cạnh được ném ra từ tay một cao thủ có hạn, đập thẳng vào ống đồng, lỗ thịnh nghĩa vẫn không dên lấy nửa tiếng, chỉ giật khẽ mấy cái rất vừa phải. Đây mới chính là mấu chốt khiến mưu mẹ của ông được thành công. Thế nhưng à đàn bà mang mặt nạ li mưu mò bảo đã phòng bị từ trước. Hơn nữa, chiếc bảo thập hình tòa thân mà lỗ thịnh nghĩa luôn cầm khư khư trên tay cũng rất dễ gây chú ý đòn tập kích nhằm vào Ả Đàn bà mang mặt nạ đỏ khi nãy, nếu không phải ông đang nóng mình dưới nước, lại thêm lỗ thiên diệu đột ngột trồi lên khiến Ả phân tâm, thì lỗ thịnh nghĩa cũng khó mà thành công. Lỗ thịnh nghĩa đột ngột bắn vụt đi cả 9 lưỡi bào còn lại, nhưng Ả Đàn bà lần lượt né được cả 9 tia chớp đủ mọi hình thù. Cả 9 tia chớp đều không thể cản trở tốc độ lao đến của Ả Đàn bà, cũng không thể thay đổi phương hướng tấn công của Ả. Điều này đã đem lại cho ả đàn bà một niềm vui bất ngờ Vũ khí tấn công của nhà họ lỗ té ra không hề ghê gớm như ả tưởng tượng Nhưng tất cả vẫn đều nằm trong dự liệu của lỗ thị nghĩa Trước khi phóng lưỡi bào đi ông đã hơi thay đổi góc độ của lưỡi bào khiến lực phóng trở nên suy yếu Ông cũng hơi xoay trạch phương hướng của thân bào Nhờ đó, những lưỡi bào phóng ra mới có thể được né tránh dễ dàng và thế tấn công của ả đàn bà cũng không bị chặn lại đã đến lúc ra tay rồi hoặc phòng thủ hoặc tấn công trừ vì bản thân lỗ thịnh nghĩa muốn chết hiện giờ lỗ thịnh nghĩa vẫn chưa muốn chết nên ông đã dứt khoát ra tay tay xuất chiêu là tay trái là cánh tay đang nằm lấy quai hỏng gỗ bàn tay trái hơi nâng cao tay nắm lên một chút ngón cái ấn xuống cơ quan một chùm tia trắng bạc vụt ra cũng sáng lóa hết nhân thân hình của ả đàn bà. Ả đàn bà đã không kịp né tránh, mặc dù hướng bay của các tia bạc không thực chuẩn xác, thậm chí có phần tán loạn, nhưng chúng lại rất nhiều và dày đặc. Ả chỉ kịp đưa ống tay áo lên che mặt, trong khi cơ thể vẫn tiếp tục lao xuống. Những tia bạc xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt, mặc dù không có đau đớn, nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp đảm. Trong giang hồ, những thứ vũ khí nhỏ bé thế này nếu muốn gây tổn thương cho người khác, chắc chắn phải được tầm độc. Những tia bạc này có thể ngoại lệ được ư. Bàn chân của đàn bà vốn định nhắm thẳng vào bụng dưới của lỗ thị nghĩa. Lỗ thị nghĩa không phải là người luyện võ thực sự, nên ông chỉ biết tự bảo vệ theo bản năng, co vội hai chân lên, cố gắng che chắn cho phần bụng chân của à đàn bà đã đánh thẳng vào đầu gối của lỗ thị nghĩa một tiếng vỡ giòn tan cả lỗ thị nghĩa và à đàn bà đều nghe rất rõ à đàn bà đã biết mình đạp chúng không phải là bụng dưới không cần phải nhìn chỉ cần thông qua độ cao của cơ thể và độ cứng dưới bàn chân là đã biết từ âm thanh phát ra sau khi đạp chúng à cũng đã biết thế là à lập tức lợi dụng phản lực từ đầu gối của ông bật ngược trở lại Ả đàn bà đã bỏ chạy rất gấp gáp. không phải do những tia sáng bạc đã gây ra thương tổn nặng nề cho Ả mà là vì Ả sợ chúng sẽ tiếp tục gây ra những thương tổn nặng hơn Ả muốn tìm người xem giúp những chiếc kim có độc hay không nếu có, cần phải nhanh chóng giải độc chúng không có độc chúng chỉ là những chiếc kim ghim bình thường khi chạm khắc thợ mộc sẽ dùng chúng để ghim cố định hình vẽ mẫu lên trên bề mặt gỗ dựa vào đó để phát ra phát họa sơ bộ những người thợ chân chính trung hậu của ban môn cho dù thiết kế cơ quan ám khí lợi hại đến đâu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tầm độc À, đàn bà mang mặt nạ ly mò bạc không biết đến điều đó vì vậy à hết sức vội vã chạy sang bờ ao đối diện tìm người giúp đỡ phía dưới mặt ao có một lớp băng à đàn bà chắc chắn đã biết điều này nên mới trực tiếp băng ngang qua giữa mặt ao à điểm mũi chân lên viền đá của bờ ao Rồi tung mình nhảy đến giữa ao không chút do dự Chân của ả đã đạp xuống nước Mượn lực từ lớp băng để tiếp tục tung người nhảy về phía trước Nhưng chân vừa đạp xuống Cảm giác không giống mọi lần Dường như mặt băng vừa đạp xuống đã nứt vỡ Ả đàn bà vẫn có thể tung người đi rất xa Nhưng vẫn chưa thể đến được bờ bên kia Ả vẫn phải điểm chân xuống nước mượn lực thêm một nhịp nữa Nhưng ở lần điểm chân thứ hai ả phát hiện hoàn toàn không ổn. ở dưới mặt nước không hề có lớp băng để điểm chân, chỉ có một thân người nửa chìm nửa nổi trong nước, hình như là một xác chết đang nổi lềnh phềnh. một xác chết với hai con mắt mở trừng trừng, nằm thẳng đơ ngay bên dưới mặt nước. ả đàn bà không kịp nghĩ ra biện pháp nào khác, lại càng không kịp thay đổi động tác, đành phải điểm chân lên cái xác chết trôi, mượn lực để lên bờ. khi ả đàn bà bật lên ả cảm giác lượng bọt nước bị kéo theo bước chân có vẻ nhiều hơn một chút khiến cho nửa thân dưới ướt rượt nước ao có chỗ nóng có chỗ lạnh không biết tại sao lại có hiện tượng kỳ quạc như vậy vẫn còn một chuyện bất thường khác lần này bước chân của ả đã vươn dài hơn về phía bờ đối diện nhưng khoảng cách bật đi được lại ngắn hơn vừa kịp với được lên bờ bàn chân đã rơi thẳng xuống dẫm vào khoảng không ngay phía trước kè đá để không bị rơi xuống nước, à đánh phái chui nửa thân trên về phía trước, khiến nửa thân trên ngã trồm lên bờ. Biến cố đột ngột trong lúc hành động khiến à đàn bà hét toáng lên, tiếng hét kéo dài lanh lảnh, tựa như tiếng ngân nga của khúc hát thuyền trài. Nhưng tiếng cơ thể va đập nặng nề và tiếng nước bắn tung tóe đã thẳng tay cắt đứt tiếng ngân êm tai đó. Người chết, xác trôi, tất cả chỉ là những suy đoán tức khắc của à đàn bà. Đến khi ả dẫm lên cái xác vẫn chưa kịp mượn lực bật lên, con mắt của xác chết bỗng trước một cái, bên mép cũng rùi ra hai bọt khí. Cái xác chết trôi đã cử động, cánh tay phải đã vung lên. Lượng bọt nước bị kéo theo bàn chân nhỏ bé của ả đàn ba không hề nhiều, chỉ làn ướt cẳng chân. Nhưng từ mặt ao vỗng vọt lên một làn nước có hình lưỡi đao, phun ướt đẫm cả nửa thân dưới của ả là nước hình lưỡi dao lướt qua giữa hai chân của ả đàn bà, chém ngang hạ bộ. Máu tươi phương ra khiến ả cảm thấy ấm ấm dưới chân. Ả cũng cảm thấy bước chân của mình vươn ra dài hơn, nhưng bàn chân bỗng trở nên mềm nhũ, khiến ả đổ ập xuống cái đá bên bờ ao, mặc cho máu tươi số xả tuôn ra từ phía dưới cơ thể, nhuộm đỏ bầm ở một vùng nước xanh đen. Xác chết dưới mặt nước lúc nãy mới ngôi lên, chính là lỗ ân lúc này trông ông ta cũng không khác gì ma quỷ hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch, cơ thể cứng đơ, nước ròng ròng nhỏ xuống từ râu và tóc. Lỗ Ân ném một ánh mắt hàn học về phía Lỗ Thịnh Nghĩa đang sóng xoa trên đống cảnh vụn, rồi há to miệng hấp lấy một hơi thật sâu, tiếp tục lặng lặng chìm vào trong nước. Lỗ Thịnh Nghĩa chỉ đoàng thoáng nhìn thấy Lỗ Ân, nhưng đã thấy rất rõ ánh mắt của ông ta. Trong đôi mắt đó ẩn chứa những gì? Ông cũng nhận ra được đôi phần Nhưng ông không để tâm Cũng không có thời gian để ý đến Vì ông đã đột nhiên phát hiện ra Đống đổ nát bên dưới bản tọa của mình Được gọi là gì Rào khóa rồng Bức tường đổ nát này Xét trong bố cục của cả khu vườn Chính là hàng rào khóa rồng Tức là một bức tường phong thủy Có khả năng giữ thụy khí phòng rối loạn Nhìn từ phương diện này Nó không phải là cảm diệp mà đơn thuần chỉ là một cục tướng. Nhưng trong thâm thâm Lỗ Thị Nghĩa lại cảm giác đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là một bức tường phong thủy. Chắc chắn nó còn tác dụng gì khác. Nhưng ngoài tác dụng phong thủy, nó còn hứa dùng để khóa chặn thứ gì? Lỗ Thị Nghĩa tiếp tục quan sát kỹ lưỡng bố cục phía xa. Cây bách sừng rồng, cái đình chán rồng, hành lang dâu rồng, căn phòng mũi rồng chắc hẳn còn phải có hai cái đầm mắt rồng nhưng đã bị phòng ốc từng rào che khuất từ vị trí này không thể nhìn ra ông đã từng nghiên cứu rất kỹ về bố cục này với hy vọng vào lúc hai nhà đối đầu nhau nó sẽ phát huy được tác dụng ông cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa về đặc điểm kiến trúc của những cấu trúc này nên chỉ cần nhìn từ xa căn cứ vào ngoại hình ông đã có thể nhận ra đó là bố cục phong thủy hay cơ quan khám diện Lâu thị Nghĩa lại một lần nữa khẳng định phán đoán của mình là đúng. Dao khóa rồng là một khảm diện dùng để ngăn cản. Bởi vì những sừng rồng, dầu rồng kia cũng đều là những khảm diện ám sát. Ông bèn bới gạt đám gạch vụn để xem xét kỹ phần tường còn sót lại. Ở giữa những viên gạch xếp chồng xoale so có một rãnh trượt, nhưng trong đống gạch đổ nát phía trên không hề có dấu vết của một loại bố trí nào. Đây là một dao khóa rồng đảo ngược cảm diện được thiết kế hướng xuống dưới. Thứ mà nó muốn khóa chặt đang ngầm ẩn dưới lòng đất. Nhưng khi ông khẳng định phán đoán của mình, thì trong lòng lại dấy lên muôn mối nghi ngờ. Bản thân đối phương là huyết thống hoàng gia, bố cục của khu vườn lại là long tướng. Tại sao lại sử dụng một bố cục không hợp tình hợp lý như vậy? Không hiểu ở dưới lòng đất kia có thứ gì cần phải ngăn cản. Ông còn chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu, bỗng từ mặt nước phía sau vang lên tiếng sóng trào, Lộ Thị Nghĩa vội ngoảnh đầu nhìn Thấy trên mặt ao lại có một người ngoi lên Cũng hệt như lỗ ân Sắc mặt và bộ dạng chẳng khác gì sắc chết hoàn hồn Lộ Thị Nghĩa định thần nhìn kỹ Rồi kinh ngạc kêu lớn Tại sao người cũng ở dưới đó Người vừa ngoi lên khỏi mặt nước Từ lúc bước chân vào khu vườn này Lộ Thị Nghĩa đã không nhìn thấy anh ta đâu nữa giờ đây anh ta lại thình lình từ dưới nước nhô lên, hỏi sao không khiến lỗ thị nghĩa kinh ngạc. người đó chính là quan ngũ lang. sau khi quan ngũ lang đưa một chiếc bóng bóng lợn chứa đầy không khí cho lỗ thiên liễu, lập tức vùng đào lao về phía lũ thủy nước. nếu như ở trên bờ, thì lũ thủy nước hay quỷ nước kia hoàn toàn không phải đối thủ của ngũ lang, nhưng giờ đây lại là ở dưới nước, sức mạnh của lũ quái vật này sau khi xuống nước mới được phát huy trở nên lợi hại gấp mười mấy lần so với trên bờ Vũ Lang lại hoàn toàn ngược lại chỉ riêng sức cản của nước đã khiến tốc độ da chiêu của anh ta trở nên chậm chạp hơn rất nhiều hơn nữa cơ thể Ngũ Lang cũng không thể xoay tròn trong môi trường nước nên không thể tích lũy lực đạo để tấn công lần này Vũ Lang sức mạnh như thần đã gặp phải đối thủ khỏe hơn mình gấp bội hơn nữa lại là cả một bầy lưỡi đào còn cách mục tiêu một khoảng cách rất xa hai cánh tay chi chít vậy đã từ bên cạnh thọc vào chụp cứng lấy sống đào chỉ một chụp đã khiến nhát chém dừng ngay lại một ngũ lang không sợ trời không sợ đất lúc này đã thấy thoát tim thứ mà anh ta thấy tự tin nhất ở bản thân là sức mạnh trời cho giờ đây lại chẳng thấm tháp gì so với đối thủ ngũ làng chỉ biết giữ thật chặt chuôi đào trong tất cả các loại sức mạnh của anh ta Chỉ còn sức nắm là vẫn chưa bị yếu đi khi ở dưới nước. Thế là cả cây đao và ngũ lang đều bị kéo tuột đi. Ngũ lang vốn dĩ đã định buông tay để bỏ đao thoát thân. Nhưng chợt phát hiện đã không kịp nữa. Phía sau lưng anh súng xít cả một bầy quỷ nước. Vô số cánh tay mang vảy đã tung lên các bộ phận trên cơ thể anh như sẵn sàng xé nát anh thành trăm mảnh. Lũ quỷ nước kéo theo ngũ lang bơi trách xuống dưới xem ra ý đồ của chúng là muốn dìm ngũ lang xuống bùn lầy trên mặt nước thấp thoáng xuất hiện một dải sáng khá rộng nhiều ánh sáng rọi xuống từ dải sáng này ngũ lang đã nhìn thấy ở bên dưới có một vật gì trong suốt tỏa ra những tia sáng trắng mờ ảo long lanh vô cùng đẹp mắt nhưng khi còn cách thứ đó một quãng xa ngũ lang đã cảm nhận thấy luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy, giống hệt như khi nãy mới nhảy xuống giếng Những cánh tay đang nằm lấy cơ thể ngũ lang đột nhiên nhất tề vận lực Động tác rất đồng đều Cùng ném mạnh Vũ lang về phía vật thể phát sáng Trước và sau khi bị ném đi Ngũ lang thậm chí không có chút cơ hội để dãy ruộng Cơ thể anh lao thẳng về phía vật thể đó Khoảng cách còn rất xa Nhưng toàn bộ các khớp xương của ngũ lang đã cứng đờ, không thể co rũi Thanh đao trong tay cũng bị bao bọc trong một làn băng mỏng Bàn tay và đao dính chặt vào nhau cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống dưới nhưng ngũ lang không có cách nào dừng lại dù đần độn đến đâu anh ta cũng biết rằng mình đã sắp chết còng đến nơi cơ thể ngũ lang càng tiến tới gần vật thể phát sáng kia thì bọn quyền nước lại càng trở nên hoạt bát phạm vi bơi lội cũng càng lúc càng mở rộng cả về trên dưới trái phải xem ra chúng muốn lợi dụng cơ thể ngũ lang để ngăn chặn một thứ gì sau đó chúng có thể hoạt động thoải mái Vào khoảnh khắc Ngũ lang cảm thấy hơi thở của mình cũng đã sắp đóng băng. Bỗng một bóng đen lao vụt tới, đưa chân đạp thật mạnh vào cơ thể anh. Sau đó mượn lực từ cú đạp để bơi ngược trở lại. Còn Ngũ lang nhờ vào sung lực của cú đạp mà trôi sang bên cạnh. Anh lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Thực ra làm nước mùa đông làm sao có thể ấm áp được. Chẳng qua là anh ta vừa thoát thân khỏi nơi giá bút dị thường, nên mới cảm thấy nơi này thật dễ chịu. Luồng hàn khí tỏa ra từ vật thể màu trắng có hình dẻ quạt hẹp. Khi cơ thể ngũ lang tiến đến gần, phạm vi của luồng khí lạnh cũng thu hẹp lại. Do đó phạm vi hoạt động của lũ quỷ nước cũng được mở rộng hơn. Nhưng giờ đây, ngũ lang đột ngột thay đổi phương hướng khiến hàn khí lại phục hồi như cũ. Trước biến cố bất ngờ, lũ quỷ nước trở nên luống cuống, chỉ biết lập tức quay đầu tháo chạy tán loạn. may mà ngũ làng thể lực tốt nên hồi phục rất nhanh chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường anh định thần nhìn kỹ bóng đen thấp thoáng trong làn nước cảm thấy có nhiều nét giống sư phụ nhưng không dám chắc vì anh chưa nhìn thấy bộ dạng của sư phụ trong nước bao giờ